mừ các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmv nếu còn có ngày mai hàng năm vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 6 nam thước chờ machi đều tổ chức một bữa tiệc để quyên tiền cho Bệnh viện Nhi Đồng ở Paris. Giá vé để đến tham sự của gặp gỡ Long trọng này là 1.000 đô la và giới thượng lưu từ khắp thế giới đều kéo tới. Lâu đài Martini ở vùng Cape de Antibes là một trong những kỳ quan của nước Pháp tồn tại từ thế kỷ 15. Buổi chiều hôm đó, cả phòng cách lớn và phòng khách nhỏ đều chật những vị khách sang trọng, đẹp đẽ và những người hầu mặc phẩm phục chỉnh tề không ngớt mời mọc những ly sâm banh lớn. Những chiếc bàn ăn lớn được kê sát quanh tường trên bàn đầy áp những món khai vị đựng trong các khai cổ bằng bạc. Tracy rạng rỡ trong bộ váy trắng, tóc bới cao và cài thêm một chiếc châm nạm kim cương đang khiều vũ với chủ nhân bữa tiệc nam thức The Martini Một người đàn ông quá vợ chạc tuổi 60 dáng nhỏ nhắn, khỏe mạnh và thành thoát Bữa tiệc mà Nam thức tổ chức hàng năm Để lạc quyền cho bệnh viện nhi đồng Chỉ là một cách moi tiền Gần giờ Hathok đã nói vậy với nàng 10% số tiền quyên góp Được chuyển cho bọn trẻ 90% rời vào túi lão ta Cô nhảy thật tuyệt Nữ công tước à." Lão nam tước nói, Chelsea mỉm cười. "Đó là nhờ người bạn dạy nhảy của tôi thôi. Tại sao trước đây chúng ta lại không biết nhau nhỉ?" "Tôi đã và đang sống ở Nam Mỹ." Chelsea giải thích. "Mà tôi e lại là trong rừng rậm nữa." "Sao vậy?" "Chồng tôi có một vài khu mỏ ở Brazil." À, và tối nay chồng cô cũng có mặt ở đây chứ Không, và thật đáng tiếc Không may cho ông ta, nhưng may mắn cho tôi Vòng tay của lão siết chặt thêm quanh eo nàng Tôi mong rằng chúng ta sẽ là đôi bạn tốt Tôi cũng vậy, Tracy khẽ đáp Đột nhiên, qua vài lão nam tước Tracy trông thấy Jeff Steven già dám nắng và điệu bộ thoải mái. Anh ta đang nhảy với một phụ nữ tóc hung xinh đẹp, mềm mại mặc bộ váy áo bằng lụa màu đỏ sẫm. Cô ta áp chặt lấy anh một cách sở hữu. Jeff cũng đồng thời trông thấy Tracy và mỉm cười. Hắn ta cười nhạo mình là đúng lắm. Tracy thầm nghĩ chua chát. Trong hai tuần qua, JC đã giải công mưu tính hai vụ trộm. Nàng xâm nhập ngôi nhà thứ nhất mở kết sắt chỉ để thấy nó hoàn toàn trống rỗng. Jeff Steven đến đó trước rồi. Lần thứ hai, trong lúc JC đang lần tới ngôi nhà mục tiêu thì nàng nghe thấy tiếng xe rú ga đột ngột và chỉ kịp thoáng thấy bóng chép khi xe lướt qua. Anh ta đã lại chơi nàng một vố nữa. Anh ta thật đáng ghét Và giờ đây Trời suy nghĩ Anh ta lại có mặt ở ngôi nhà Mình đang định làm một vụ Jeff và cô bạn nhảy Dịch lại gần Anh ta cười và lên tiếng Xin chào Nam Tước Nam Tước cười À Jeff Xin chào Tôi rất vui lòng thấy anh đến được đây Làm sao tôi có thể bỏ lỡ dịp này được Jeff ra dấu chỉ về người phụ nữ đầy vẻ kheo cởi trong vòng tay anh ta. Đây là cô Wallens, còn đây, nam tước The Martini. Rất hân hạnh. Lão nhìn Jaycee. Nước công tước cho phép tôi giới thiệu cô Wallens và ông Jeff Steven chứ. Còn đây, nữ công tước The La Rosa. Cặp lông mày của Jeff nhướng lên. Xin lỗi, tôi chưa nghe được The La Rosa Tracy bình thản đáp De La Rosa Jeff nhìn Tracy đầy vẻ dò xét Cái tên thật quen Đúng rồi, tôi biết chồng cô mà Ông bạn thân thiết của tôi Có đây với cô không? Ông ấy ở Brazil Tracy chợt thấy mình đang nghiến chặt răng lại Jeff mỉm cười À thật tệ Chúng tôi vốn vẫn cùng đi săn với nhau Tất nhiên là trước khi Ông ấy gặp tai nạn Tai nạn ư Lão Nam tức hỏi Vâng Giọng Jeff vẻ buồn bã Khẩu súng của ông ấy Bị cướp cò và viên đạn Bắn trúng vào một khu vực rất nhạy cảm Một điều thật ngu xuẩn Anh quay sang Tracy Liệu có hy vọng gì về ông ấy sẽ trở lại bình thường không? Tracy đáp lạnh lùng Tôi tin rằng một ngày nào đó ông ấy cũng sẽ bình thường như anh vậy, Steven ạ Ồ tốt, cô sẽ chuyển tới ông ta lời thăm mỏi ân cần nhất của tôi chứ, nữ công tước Âm nhạc ngừng, nam tước martini nói Xin lỗi nhé, cô bạn thân mến, tôi phải đi làm một vài nghĩa vụ của chủ nhân Lão xiết chặt tay nàng Đừng quên rằng Chỗ của cô là ở bàn tôi nhé Khi lão ta vừa đi Jeff nói với cô bạn nhảy Thiên thần của anh Em có thể đi lấy cho anh Mấy viên thuốc đau đầu được không Anh đang đau lắm Ôi tội nghiệp anh yêu Trong cặp mắt cô ta Lộ rõ vẻ ngưỡng mộ Em sẽ quay lại ngay thôi Anh yêu của em Cô ta ra đi, Tracy nói với Jeff Anh không sợ cô ta sẽ làm anh mắc bệnh đáy đường à? Cô ta ngọt ngào đấy chứ Còn cô dạo này thế nào, nữ công tước? Tracy mỉm cười để che mắt những người xung quanh Đó thực sự không phải là điều anh quan tâm, phải không nào? À, trái lại đấy Thực ra sự quan tâm của tôi đủ để khuyên cô một lời khuyên bạn bè. Đừng mất công cướp bóc gì ở tòa nhà này. Sao? Anh định sẽ làm trước chăng? Jeff khoác tay Tracy đưa nàng lại một góc bàn cạnh chiếc piano, nơi có một anh chàng trẻ tuổi mắt đen đang thảo hồn theo một khúc nhạc Mỹ. Chỉ một mình Tracy mới có thể nghe được tiếng chét lẫn trong tiếng nhạc. Thực tế thì tôi cũng đang dự tính một chút việc nhỏ mọn, nhưng nó quá nguy hiểm. Thật vậy à Tracy bắt đầu thấy thích thú. Với nàng, đây là điều dễ chịu, khỏi phải đóng kịch gì nữa. Người Hy Lạp có một từ rất chính xác cho cái này. Tracy nghĩ... Từ kẻ đạo đức giả Bắt nguồn từ kẻ đóng kịch Một từ Hy Lạp Hãy nghe tôi Tracy Giọng Jack nghiêm chỉnh Đừng cố làm điều đó Trước hết là không thể nào vượt qua khu vườn Mà còn sống sót cả Một con chó săn khủng khiếp Được thả hàng đêm Bỗng nhiên Tracy nghe một cách chăm chú Jeff đã âm mưu trộm cướp ngôi nhà này tất cả các cửa sổ và các cửa ra vào đều có điện. Hệ thống báo động được nối trực tiếp với đồn cảnh sát. Thậm chí ngay cả khi đã lọt vào trong thì cũng vô ích vì toàn bộ ngôi nhà đều chằng chéo những tia hồng ngoại vô hình. Tôi biết tất cả những điều đó. Chelsea đành lòng giả bộ. Vậy thì cô chắc cũng biết rằng những tia hồng ngoại không gây báo động. Khi cô chạm vào nó mà gây báo động khi cô bước ra Nó cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ Không cách nào có thể vượt qua nó một cách im lặng Nàng không hề biết điều đó Làm sao Jeff lại biết được nhỉ Tại sao anh lại nói với tôi những điều này? Anh ta mỉm cười Và nàng thấy anh chưa bao giờ lại hấp dẫn đến vậy Thực sự là tôi không muốn cô bị bắt Thưa nữ công tước, tôi muốn có cô ở bên. Cô biết đấy, Tracy, cô và tôi có thể làm bạn nhau được mà. Anh nhầm rồi. Tracy nói chắc nịch khi cô thấy bạn của Jeff đang vội vã chạy lại. Cô ấy tới kia, chúc anh vui vẻ. Khi bước đi, nàng còn nghe thấy cô bạn của Jeff nói. Em mang cả sâm banh để anh uống thuốc đây tội nghiệp anh yêu. Bữa tiệc quả là hảo hạng, mỗi món ăn đều được dọn ra cùng với một thứ rượu thích hợp, và những người hầu mang găng trắng phục vụ thật không thể chê vào đâu được. Sau cùng là cà phê và rượu brandy. Khách nam giới được mời sỉ cả, còn nữ giới thì được tặng những lọ nước hoa joy. Sau bữa ăn, nam tước de Martini quay sang Tracy Cô nói là muốn được đi xem mấy bức tranh của tôi. Bây giờ cô có muốn đi xem chúng không? Tôi rất thích đứng như vậy. Phòng tranh là cả một bảo tàng riêng đầy các họa phẩm của các danh họa Ý, các họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng Pháp và Picasso. Cả bức tường dài như sống động với các bảng màu tuyệt diệu trong tranh của các danh họa mà tên tuổi sẽ sống mãi cùng lịch sử. Đó là các tranh của Monet và Reno Canaletas, Guadis và Tintoretto Còn tranh của Cisannus thì gần như kín cả một bức tường Không thể tính hết giá trị của bộ sưu tập này Tracy lặng ngắm các bức tranh đắm chìm trong vẻ huyền diệu của chúng Tôi hy vọng chúng được bảo vệ cẩn thận Đã ba lần, bọn trộm cáp định động tới kho báu của tôi Một tên thì bị chó cắn chết Tên thứ hai bị trọng thương Và tên thứ ba thì đang nằm trong tù với kẻ án chung thân Lâu đài này là một pháo đài bất khả xâm phạm Thừa nữ công tước Nghe vậy tôi mới thật yên tâm Nằm tước ạ Một chất sáng bừng lên ở phía bên ngoài Người ta bắt đầu bắn pháo hoa đấy Lão Nam tước nói Tôi nghĩ cô sẽ hài lòng Lão cầm lấy bàn tay mềm mại của Tracy Trong bàn tay khô cứng của mình Và đưa nàng ra khỏi phòng tranh Sáng mai tôi đi Deauville Ở đó tôi có một biệt thự trên bờ biển Tôi đã mời một vài người bạn tới nghỉ cuối tuần Mong rằng cô có thể cảm thấy thích Chắc chắn là thế Tracy nói về núi tiếc Nhưng tôi sợ chồng tôi sẽ thấy bực bội Ông ấy cứ khăng khăng đòi tôi trở về Pháo hoa kéo dài gần một giờ đồng hồ Và Tracy đã lợi dụng dịp này Để thám tính ngôi nhà Những gì Jeff nói là hoàn toàn đúng Các trở ngại là khủng khiếp Nhưng chính vì điều đó Tracy thấy sự thách thức này Sao mà cám dỗ Nàng biết chắc rằng Trong buồn ngủ của lão nam tước Có số đồ kim hoàn trị giá tới 2 triệu đô la và giam kiệt tác Trong đó có cả một bức của Leonardo da Vinci Tòa lâu đài này là cả một kho báu Gunther Hattok đã nói Và nó được bảo vệ cẩn mật Đừng hành động gì nếu chưa có một kế hoạch hoàn hảo Mình đã có một kế hoạch suy nghĩ Còn chuyện nó có hoàn hảo hay không Thì mày sẽ biết